97 Tình yêu đại đẳng. Một hiền nhân Ấn Độ nói, một người mẹ che chở, nuôi dạy và cưng chiều đứa con độc nhất của mình, cũng hệt như vậy, bạn nên hích lệ và bảo vệ trong chính mình cái tài sản quý giá nhất của bản thân, khả năng yêu kẻ khác. Khi chúng ta yêu kẻ khác và khi chúng ta được yêu chúng ta cảm thấy dễ chịu. Điều này chứng minh rằng cái tốt lành chân thực của chúng ta nó được phát lộ ra chỉ trong tình yêu. Nếu bạn hiểu rằng tình yêu là quan trọng nhất trên thế gian, rồi thì khi gặp một ai đó, bạn không nên quan tâm về sự hữu dụng của họ đối với mình mà nên quan tâm về việc làm thế nào bạn có thể giúp đỡ họ. Nếu làm được điều này, bạn sẽ hạnh tự nhiều hơn so với khi bạn chỉ nghĩ về chính mình. Tại sao tôi tin vào quy luật của tình yêu và tuân theo nó? Cái gì sẽ xảy ra với điều đó? Tôi không biết. Nhưng tôi thực sự biết rằng tôi càng tuân theo quy luật đó thì càng tốt hơn cho mình và cho kẻ khác. Chú giảng tâm lý chung bình thường của con người là nhìn người khác qua cái lăng kính hữu dụng của họ đối với ta. Đây là tâm lý thực dụng rất phổ biến trong nền văn minh nặng nề vật chất của nhân loại hiện nay. Nhưng điều đó là một tâm lý rất nguy hiểm. Nó dễ đánh mất tình người.